Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh ơi là Giang tâm linh Cho rằng chạy trốn sẽ không có việc gì sao Bây giờ tôi sẽ ăn miếng trả miếng Cô ra tay với người bên cạnh tôi Dịch Luân Tôi tìm em gái cô Giang tình quân Nhất định là cô sử dụng mỹ nhân kế đùa dẫn với Dịch Luân Vậy tôi cũng cùng Giang tình quân chơi trò chơi tình yêu Tôi nhất định làm cho cô ta vì tình yêu bị đùa dẫn Mà khóc lóc oán giận với cô Thật xin lỗi tiên sinh Tôi không phải cố ý, tôi không ngờ vị tiểu thư kia đột nhiên đẩy tôi một cái. Nếu biết tôi nhất định tránh xa một chút. Giang tình quân bất ngờ đã gặp chuyện này, sớm sợ tới mức sắp phát khóc, ăn nói không mạch lạc. Quần áo của anh nhìn qua rất nhiều tiền, không biết bồi thường có được hay không. Đáng sợ nhất từ đầu tới cuối anh đều không nói câu nào. Cô luôn cảm thấy ân nhân là người tốt, chắc anh sẽ không làm khó người khác. Nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng tốt, cô dần mất lòng tin. Anh sẽ không ở đây xử cô tội chết chứ Cô giúp cuộc gặp vận xôi gì rồi Ngày đầu thay bạn tốt đi làm Đã gặp sự cô lớn như vậy Cô bị lão bản mắng cũng chỉ là chuyện nhỏ Nếu liên lụy tiểu nhã bị đuổi việc Mới là chuyện lớn Cô biết bộ quần áo này giá trị bao nhiêu không Sao hồi lâu Tiêu Khải Phong giúp cuộc mở miệng nói Đồng thời cũng làm ra tình quân sợ tới Không dám hít thở mạnh nam nhân trước mặt anh Ánh mắt gian tà nhìn cô Cô bị ánh mắt không thiện không ác này làm cho sợ, nổi ra gà. Tại sao cô cảm thấy người này không có ý gì tốt? Hình như không phải đơn giản muốn cô bồi thường tiền như vậy. Không, đối với cô mà nói bồi thường tiền cũng không phải đơn giản. Còn có. Nhìn thấy cô không trả lời, giống như hồn phách đang lạc nơi tiên cảnh. Tiểu khải phong nhịn không được chán nạn, động ác, trừng mắt, lít nhìn cô. Thật xin lỗi, tôi, tôi thật sự không phải cố ý. Bị ánh mắt thâm trầm của anh dọa sợ tới mức không biết làm sao, trong đầu Giang Tình Quân chỉ còn lại linh tinh mấy từ "thật xin lỗi tôi sai rồi", những từ khác đã bị cô ném đến chân trời nào rồi. Tiêu Khải Phong tao nhã, lại không mất đi xuất khí run run nắm vạt áo. Đây là nhãn hiệu thương hiệu toàn thế giới chỉ có 15 bộ, hơn nữa bọn họ không có hàng tồn kho, cô cảm thấy chỉ vài câu xin lỗi có thể đền bù tổn thất của tôi sao? Vậy anh muốn thế nào? Cô khúm núm hỏi, căn bản đã quên mất đây không phải là lỗi của cô, theo phản ứng tự nhiên mà chịu thiệt. Anh ác liệt nhướng mày, khóe môi nhách lên. Cô không những làm dơ quần áo của tôi, còn làm tim tôi suýt nữa ngừng đập, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tôi. Bác sĩ của tôi từng nói, bởi vì tim của tôi bẩm sinh có khuyết tật, cho nên không thể bị kích động, nếu không, rất có khả năng không giữ được mạng nhỏ này. Mặt anh không thay đổi nói ra một chàng những câu lừa người, Sau đó anh cười với cô như muốn trấn an. Đương nhiên, lẽ tình vừa rồi cô cũng không phải cố ý. Giang Tình Quân lúc đầu còn khẩn trương muốn chết, nhưng vì câu nói đó mà nụ cười sáng lạng của anh mà thả lỏng một chút. Tiêu Khải Phong thật vừa lòng, thấy cô thả lỏng lại tiếp tục nói: "Tiền thuốc men cùng với phí tổn thất tinh thần, hơn nữa phí bồi thường quần áo của tôi, không làm khó cô chỉ cần 100 vạn." Cô ngơ ngác nhìn anh. Một chút phản ứng đều không có. Thấy cô lần này thật sự hoàn toàn mất hồn. Anh thất bụng, cao dạng nói, còn rơi lên một ngón tay nhắc nhở cô hoàn hồn. Chỉ cần cô bồi thường tôi 100 vạn, chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu. Cái gì? 100 vạn. Lần này cô thật sự nghe rõ ràng, muốn té dỉu ngay tại chỗ cho anh xem, còn có thể chôn tránh trách nhiệm lần này. Tiên, tiên sinh, 100 vạn. Anh khẳng định là 100 vạn. Ông trời... Lần trước lái xe kia cũng chỉ muốn cô bồi thường 10 vạn mà thôi cô cũng đã không có huống chi vì sao lần này cô lại xui xẻo như vậy Thấy cô sợ đến mức sắp khóc Tâm tình Tiêu Khải Phong càng ngày càng tốt Tốt đến mức anh gần như quên mất miếng thịt bò và tôm đang dính trên người Nếu cô không thể bồi thường tiền Đương nhiên còn có một cách khác để giải quyết Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh Đến nhà anh làm người hầu Thuận tiện có thể giúp anh chăm sóc chó mèo Giang tình quân lập tức giống như một tiểu nô tài giơ tay lên, thề với trời, chỉ cần không phải bồi thường một trăm vạn, cho dù muốn cô làm nô lệ, cô đều vui vẻ chịu đựng. Nhìn thấy bộ dáng khôi hài của cô, anh rất muốn cười to, ngay cả tâm trạng buồn bực mấy ngày nay cũng tan thành mây khói. Đang không hiểu vì sao có thể vui vẻ như vậy, anh cho rằng đó là do cảm giác trả thù. Tôi không cần cô làm người hầu, cũng không cần cô chăm sóc chó mèo, nhưng... Anh ái muội nhìn cô, đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà cô. Cô khó hiểu trừng lớn hai mắt. Vì sao? nam nhân này rước cuộc là muốn làm cái gì? Bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net